hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ng chương 443 khôi phục đời các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoudi chấmz cô Vinh quy quy nợ cơ hầm hư không nổ tung làm cho tất cả mọi người đều là giật cả mình thân hình lui nhanh từng cái chốn tránh Nhưng không chỉ có như vậy liền ngay cả cái khác đường hầm hư không giờ khắc này cũng là chịu ảnh hưởng Từng cái phá nát Càng thêm cổ vũ uy năng kéo lên Như là một luồng lúc xoáy giống như Bao phủ khu vực này Đâu đâu cũng có bị thương bóng người Máu nhộm một chỗ hờ Nhưng vào lúc này Trong thư không truyền ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh Mạnh mẽ ý chí ẩm hiện Vang vọng toàn bộ Tùng Vân Thành Tùy theo Phong ba tản đi Sụp đổ phòng ốp cũng, cũng là từng cách bay trở về Bị mạnh mẽ ý chí khôi phục nguyên giản Cũng chỉ có đường hầm hư không khó Có thể đơn giản như vậy sửa tốt Những nơi khác đều là khôi phục như thường rồi Tạo hóa uy năng Nhất thời Tùng Vân Thành bên trong sinh linh đều là bái ăn vào ánh mắt kính nể cực kỳ Âm âm âm Mà ở khoảng cách Tùng Vân Thành không tính rất xa một chỗ dài đất hốn đồn Giờ khắc này Tư không đột nhiên vỡ tan từng đảo, từng đảo bóng người từ trong tư không ngã ra Mỗi người đều là trong miệng thổ huyết Người người mang thương Khí tức ghề hoài đến cực điểm Thậm chí trong cư không cũng có chút tàn chi toái thể bị tung cấp tốt máu nhuộm khu vực này. Tùng vân thành chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi. Ánh mắt quét qua. Nhất thời sắc mặt lại âm chầm một chút. Hốn nguyên cảnh cường giả mười người bên trong tối thiểu có 5 Sáu cái vấn lạc. Là... Cây khác cũng là mỗi người mang thương. Sắp chết cũng có mấy người. Sắp cũng có mấy người. Mà những thần tướng đó mặc dù tốt chút nhưng cũng là không thể tránh khỏi lại là vẫn là hai người Tính toán một chút Điều này đại biểu hắn Tùng Vân Thành thực lực một cách trước mắt liền công phu liền tổn thất một gần nửa Suy liếu không chỉ một bậc Lớn như vậy thương vong Cho dù là Tùng Vân Thành chủ cũng là trong lòng âm trầm như nước Hắn biết chuyện này giấu không được bao lâu Đến thời điểm Liên Vân Thành Chủ biết được sau Khẳng định đối với hắn sẽ có một phen trách cứ trừng phạt Hủy ta đường hầm tư không Việc này không để yên, không khoảng khắc bốn người Bản tỏ chính là chết cũng không nhắm mắt Tùng Vân Thành Chủ đằng đằng sát khí ngựa đầu gào thét Khuôn mặt đều là có chút dữ tợn, sát ý ngập trời Mà lúc này Ở khoảng cách Liên Vân Ngũ Thành cực kỳ xa xôi một chỗ địa vực Hốn đồn chi khí trầm rãi chảy xuôi Lúc này hư không hơi động Vết sản lứt nằm dày đặc Âm âm âm âm bốn tiếng Bốn đảo ngỗng máu bóng người bắt đầu từ bên trong ngã xa Mang theo từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Ta đi đường hầm hư không đều bị ngươi đánh vỡ suýt chút nữa thì mạng của ta Chủ kêu thảm thiết toàn thân sản nứt Một cánh tay huyết nhục đều là biến mất không còn tăm hơi Chỉ chưa sắp đứt rời cánh tay cốt vẫn còn Nhưng xương trên như trước là vết sản nứt nằm dày đặc Được như vậy bên trong thương Khiến cho hắn đối với Đinh Nhạc không khỏi oán giận nói Dĩ nhiên phá hủy đường hầm tư không Đạo Hương thật sự thật can đảm phách Phải biết hốn nguyên cảnh nếu như thất lạc ở trong vư không Cho dù là không có lạc lối Cũng có bảy tám phần mười vẫn lạc trong đó U Ma cũng là hút vào một cái hơi lạnh nói rằng Trong lòng đối với Đinh Nhạc càng thêm kính nể Chính mình ở đường hầm hư không bên trong Cũng dám ra tay quả đoán phá quỷ Này có thể không phải người bình thường có thể làm được Hắn kêu thảm thiết tương đối ít Nhưng vết thương trên người hắn thế cũng so với chủ cũng không khá hơn chút nào Xương trắng ơn ăn Huyết xịt không ngừng mà chảy ra Ngón tay đều là không động đậy được nữa Cách đó không xa Đinh nhạc gian nan ngồi dậy đến Khóe miệng chảy máu Khí tức hết sức hề hoài Trên người đâu đâu cũng có vết thương Nhìn thấy mà giật mình Ngày một hồi Trên người hắn huyết dịch liền chảy ra một mảnh Để sắc mặt hắn càng thêm trắng mịch Bất quá vết thương trên người hắn Nhưng đại thể đều là trước đây đại chiến lưu lại Đường hầm tư không bị hắn xuyên thủng Tuy rằng rất nguy hiểm Nhưng có trí bảo bảo vệ hắn Nhưng là không có được nhiều nghiêm trọng thương Một người độc chiếm 8 vị thần tướng Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở Nhưng cũng là để đinh nhạc ngàn cân treo sởi tóc Dù sao Chân chính bàn về đến Những ghia thần tướng mỗi một người tu vi đều là cao hơn hắn ra một bậc Một đôi tám Không phải tốt như vậy chịu đựng Không phá hủy đường hầm tư không Tức khiến cho chúng ta đến thiên Vũ thần quốc Cũng là lành ít dữ nhiều Không năng trực tiếp phá hủy thông đạo Đinh nhạc gian nan nói rằng Phá hủy đường hầm hư không Đinh nhạc trong lòng đã sớm chuẩn bị Mặt sau một đám hốn nguyên cảnh cường giả truy sát Cho dù quá rồi đường hầm hư không Đến thiên Vũ thần quốc Bọn họ cũng chạy không xa lắm Hơn nữa trí bảo tin tức một khi phát tán ra Thậu quả hết sức dễ dàng tưởng tượng Mà hiện tại, cho dù lại từ đầu thành lập đường hầm hư không, cũng đến tiêu hao không ít thời gian. Có thời gian này bước đềm, người khác phỏng chừng cũng đã sớm chạy xa. Không bao lâu, đinh nhạc trên người liền vang lên tiếng nổ vang. Từng sợi từng sợi hỗn độn tiên quang lưu chuyển mà ra, lộ ra trầm trọng uy thế. Để đinh nhạc thương thế lấy có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục Đồng thời Trong cơ thể hắn pháp lực như hải lưu truyền Khôi phục tổn hại kinh mạch Ngũ tạng lục phủ Xương cốt Đến đinh nhạc cảnh giới này Tầm thường thương thế đã có thể để cho đinh nhạc không nhìn Một ít bị thương ngoài ra Đối với đinh nhạc mạnh mẽ tiên thể tới nói Chỉ có điều tổn thất một ít pháp lực vấn đề mà thôi Một lúc lâu Đinh nhạc trên người quang mang lói lên Những kia ngoại thương đã biến mất không còn tâm hơi Chỉ có điều có chút nghiêm trọng trong cơ thể thương thế còn cần chậm rãi ôm dưỡng thôi Bất quá so với hạ xuống Cái kia u ám ba hung nhưng là rất chậm chạp Đinh nhạc ánh mắt quét qua Lông mày không khỏi ngưng lại Dựa theo ba tên này tốc độ, phỏng trừng khỏi hẳn cũng phải hơn trăm năm Ta đến chợ các ngươi Đinh Nhạc nói một câu từng viên một đan dược bay ra đều là chính hắn luyện chế thánh dược chữa thương Đồng thời, Đinh Nhạc trong tay hơi động Tiên Quang ấm ánh đi vào ba người trong cơ thể Chợ giúp bọn họ tăng nhanh tốc độ U án ba hung pháp lực đều là một loại u án sắc dường như u án thần quang pháp lực Lộ ra một luồng ý lạnh Nhưng cùng phần lớn hốn độn tu sĩ như thế Ba hung trong cơ thể pháp lực cũng là loan lộ không thuần Đối với tự thân tu vi có ảnh hưởng rất lớn Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Nếu như đều là như vậy loan lộ pháp lực Như vậy vua án ba hung có thể đạt đến tạo hóa cảnh hy vọng rất nhỏ. Loan lổ không thuần pháp lực đối với đột phá tu vi ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng pháp lực tinh khiết không nhất định có thể tu vi đột phá. Nhưng không có tinh khiết pháp lực. Nhưng sẽ đối với đột phá tu vi lại rất lớn trở ngại. Hốn độn bên trong hốn nguyên cảnh tu sĩ có bao nhiêu. Chỉ là nhìn thuộc về hoang vu hẻo lánh khu vực vu án chi thành. Liên vân ngũ thành liền có thể nhìn ra. Nhưng tạo hóa cảnh cường giả lại có bao nhiêu thiếu đây. Lấy hốn độn bên trong thời gian để tính. Bao nhiêu năm mới ra một cách liên vân ngũ thành thành chủ mà thôi. Tạo hóa khó khăn, khó như phạm nhân lên trời. Mà đối lập. Nhìn hồng hoang thiên địa. Tuy rằng. Hồng hoang bên trong hốn nguyên cảnh cường giả không nhiều Nhưng dường như chư thiên thánh nhân Yêu hoàng mọi người Nhưng đều là có thành tựu tạo hóa tiềm lực So sánh lẫn nhau hạ xuống Khác nhau một trời một vực Bất quá cách này cũng là đối lập Như là hốn đổn bên trong một ít thiết lực lớn bên trong Bọn họ con em lồng cút Khả năng đều có hồng hoang tu sĩ không thể so bị ưu thế. Tinh khiết pháp lực, đối với bọn họ tới nói không là vấn đề. Một lúc lâu, u ám ba hung thương thế trên người khôi phục hơn nửa. Chạm lên, đối với đinh nhạc vội vã thi lễ cảm tạ. Các ngươi hay là muốn cẩn thận mài rúa một chút tự thân pháp lực. Không phải vậy, ngày sau đem nửa bước khó đi.